rồi sau đó bả thò chân xuống đu lấy xong cửa sổ y như là con khỉ đu cây bả bà đưa bàn tay bủng beo với những móng vuốt đen thùi lùi lần mò trên mặt của tôi đoạn cất giọng con đói à gì cho con ti nhớ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 cứ nằm như vậy cho đến khi bố mẹ về không thấy anh, ông anh trai ở nhà bố tôi cằn nhằn thằng này mày về đây rồi chuyến này mày nhừ đón với tao gươm bảo nó ở nhà trông em mà nó đi đâu mất dạng chứ bố ngẩng lên nhìn cái đồng hồ treo ở trên tường tám rưỡi rồi còn gì sau đó bố đi vào trong buồng hỏi thế anh quàng đi với những thằng nào bấy giờ bố mới nhận ra là tôi đang run bần bật đầy sợ hãi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 Ông nói như thế thì khác nào muốn rủa là con mình chết rồi. Rồi đến đây thì mẹ khóc tu tu, bố thấy thế, thế cuống cuồng định phân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện